1808 2013 20 35 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 143i Chúc haysưu tầm 7 lô vely maát Việt Nam hơitịâ bịơ lưu hơn 4 lưu xe Goldenen con A4ơ9ơ từơ bơ Bảy cô ớt 9 vơ 9 ú nu A A Cô z ký sơ 1160 mát lớp Việt Nam viết van đàn Việt Nam thể thao 20601 Z lơ hơ bốn Lu xe côn ten Con mơ Z Nơ Không a con ớt chín tám mười bốn lưu vụ a 548 ớt sơ 1.160 mát lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 20602. Giữ lơi hơi bạc. Lưu xe con tên. Còn ha ớt chín không vơi ba mười cơ. Quy bơ 7 đo sơ 1160 ma áp lớp Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam Thể thao 20603 Jeep 2808-2013-2111 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 144 sắn cũng chơi trò chói chặt Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ nằm. Lô xe côn ten. Con bốt bác một ca ước chín phe tám bài. a a, -A, -A -E là nốt sơ một ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 20701 trăm linh bảy không một. Dữ lơ hơ ba. Lu, xe, côn, ten. Còn 90 bơ cao ớt 941, xa, y, a, a, a, e, ly, cơ. Sơ. Sơ. Không gác cô sơ 1290 ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 20702. Dữ, lơ, hơi, 4 Lu, xe, côn, ten. Còn lướt 25 mi hai bơ. Mơ, mơ, 955 MCAAN văn phòng 5 sơ, cạn, 8 me sơ 1290 ma át lớp, Việt Nam Vip Van Dan, Việt Nam Thể Thao 20703, Zip, 2908-2013-2120. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 145 ngân ti tàm mãng 1. Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam. Hơ tì tì bì sơ lơ Lô xe côn tên. Côn s. Gơ. Lơ. 47 B399 SAAAE Lý đếp bôn 8 xe 1210 mát lớp Việt Nam Vít van đan Việt Nam Thể thao 20801 Sẵn lơ hơi 4 lu xe côn -ten. Còn là 2 que 9 AAN 6 l lơ Vâng Một y sơ 1.210 ma áp lớp. Việt Nam viết van đan. Việt Nam thể thao 20802. số lơ hơi 5 Lô xe côn ten. Còn nó. Tỷ. quy quy À. 634 tít ước áp vì à à à à à. E lô hai ốt ba sơ. Lơ. B. 6 y 1.210 ma ác lớp Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam Thể thao 20803 Zip 2908 2013 21 -23. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 145 ngân ti tạm mãng hay Sưu tầm bởi lô ve ma ác lớp Việt Nam H T T B sư lơ hơi, hơi năm Lu xe Con Ben Com 37 quy ớt bơ. To 3 Q Q H C A I A N 8 O C A Z 4 S 1360 Vip Van Dan Việt Nam thể thao 20901 Zip, HTTB, Sơ, Lơ, Hơ, 5 Lô, Xe, Côn, ten. Con phòi ly 8 Uber 5 cắt đi a, -A, -A 81 xôn phát sơ 1360 viết van đàn Việt Nam thể thao 20902 Zip, HTTB, Sơ, Lơ, Hơ, 6 Lô, Xe, Côn, Tên Con V9 Sướp 5 Ui A A A A M 2 Mi Đu 1 0 Sơ 1.150 mát lớp. Việt Nam Vip Van Đan. Việt Nam Thể Thao 20903. Jeep 2908-2013-2123. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 146 kế hoạch đơn giản. Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam Hơ tì tì bì sơ lư hơ bạn Lô xe côn tên Còn lư cơ 9 S Chín ú sơ la phi A, a, a M lô 4 Vinh Tì 4 sư 1200 ngàn hai ma ác lớp Việt Nam viết van đàn Việt Nam Thể Thao 2101 Giữ lơ hơi 6 lu xe côn tên Còn 8 xa xe đe, kì, 8 ướt bì a a, a em, không, xe. G, 4 xem sơ 1.200 ma ác lớp Việt Nam Viết Van Đan Việt Nam Thể Thao 2102 Giữ lơ hơi 4 lu xe côn tên rớt su ít cơ nợ cả Vinhnhơ 6 am không bác Tết xơ 1.200 maác lướt Việt Nam ví van Đan Việt Nam thể thao 2103 số làm ẩm đi 2908 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 147 toàn thân đều là bảo 1. Sưu tầm 7 lô ve ly lớp. Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ Lô xe côn tên. Con vi một cơ ức bù ba thơ nằm dì à cao 2 lơ. Quy. Cạc. Sơ 1170 mạng lớp Việt Nam viết van đàn Việt Nam thể thao 21101 Giống lơ hơi 5 Lu xe côn ten Con a nếp một si ơn đi ước cơ Giờ Hai phi a a a e nè ca ba tích Sơ 1170 mạng lớp Việt Nam viết van đàn Việt Nam Thể Thao 211-02 Giữ lơ hơi 6 lu xe côn ten Con sơ B Cả 71 cam ướp cơ G Không xa a -A, a 6 u 1 i s 1170 ma át lớp Việt Nam Viết Van Đan Việt Nam thể thao 210103 giữ làm ẩm đi 2908 2013 2125 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 147 toàn thân đều là bảo haysưu tầm 7 lô velima maác Việt Nam hơitịâ bị S sư L hơn 5. Lu, xe, côn, ten. Còn 5 cơ. Sơ. Tỷ. Sơ. Cả. Tỷ. Mơ. Cả. Ước si hai si a, a, a e, nu, bơ 7 bếp 4 sơ một ngàn không ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao hai trăm mười hai không Giữ lơ hơi ba. Lu-xe-côn-ten Con vơ 9 B28 mươi tám ước Giáo xứ 8 di sơ một ngàn không Việt Nam viết-van-đàn Việt Nam thể thao 2 trăm mười lơ hơi Lu-xe-côn-ten Con 4 e cước không cô ước zu si a hai cả Mơ 7 ao 5 quysơ 104 ma áp lớp Việt Nam Vit van Đan Việt Nam thể thao 2203ấ làm ẩm đi 2908 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 148 một bình dấm chua Sưu tầm bởi Love Lima Atlas. Việt Nam. Hơi tí tí hơi bạc. Lu xe con ten. Công e không ướt cúp tu sa. AM 6 ship 1440 ma atlas. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam thể thao 21301. Dương lơ hơi 5. Lu xe con ten con 18 bom ki ướp cai sa an 076 vơ. Sơ mơ sơ 1440 ma at lướt. Việt Nam viết Van Dan. Việt Nam thể thao 21302. Dưới lơ hơi 5. Lu xe con ten. Con ban hít ớt tu quảng cáo 2AAM 8DAC 6T07K sơ 1.440 ma áp lớp. Việt Nam viết van đan. Việt Nam thể thao 21303. Giống làm ẩm đi. 2908-2013-2128. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 149 xà nữ và bì giáp 1. Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam. Hơi tì tì bì sơ lơ hơi nằm. Lô xe côn ten. Con mưu ước ôn chín e 4 ước và z a, a, a e, o e, s. Sơ. Cơ. Mơ. H. Quy. H. 1.620 ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 21401. B. nơi G. H. T. T. B. Sơ. L. H. Năm. Lô xe côn tên. con m. gơm Quy. Hai bu ước kia a a, a e, o bảy sơ. Vinh. Sơ 1620 mát lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 21402. B. N. G. H. T. T. B. Sơ L. H. 6. Lu. Xe. Côn. Tên. Con 4 an su a ước cơ không vô xa a e o u vô 90 vô bớt sơ 1.620 ma áp lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 21403. B, nơ, gơ, làm ẩn đi. 2908-2013-2128 B, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 149 xà nữ và bì giáp hay. Sưu tầm bởi lô ve ly ma lớp. Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ sáu. Lô xe côn ten. Còn mự. Hơ. Phe mìm tổ ức cơ hai quỳ. Sơ. Cả. Hơ.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 35 ô xe di xô xơ 1.230 ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 215 không hay. Giữ lơ hơi 6. Lu xe côn ten. Con kích mẹ ớt cơ 6.13 kì. A.A.A.A.E.O. 7 ớt 6B. 7 coi xơ 1.230 ma ác lớp. Việt Nam Viết Van Đan. Việt Nam Thể Thao 21503. Giữ làm ẩn đi. 2908-2013-2129. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 150 không cho nàng cơ hội. Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam. H.T.T.B. Sơ, lơ, hơi 6 Lô, xe, côn, ten Con bà bè ước cơ 8B1 Hi, a, a, a, e, do Không xuyệt chéo 1, le, 6 Sơ cả 5 A sơ 1490 ma Ác Việt Nam viết van đàn Việt Nam thể thao 21601 Rếp, hơ, tê, tê, bê Sơ, lơ, hơ, bạ Lô xe côn ten. Con một u phu ước một vinh Quỳ Ước ti e, mu bệnh B 0 4 mít si sơ 1490 mát Việt Nam viết van đàn Việt Nam thể thao 216 không hay Jeep Hơ tê tê bê, Sơ lơ hơ sáu Lô xe côn ten. Con sáu y út bốn út chín ú ô năm a, a, a f sơ. Vinh. Bê. Năm coi 8 sơ 1490 ngàn bốn ma át Việt Nam viết van Đan Việt Nam thể thao 216 0 làm ẩm đi. Hai mươi chín không Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 151 thính phong cư. Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam. Đưa mắt nhìn khắp hồng cảng thành. Hoa lệ nhất chính là phủ đề của thành chủ viêm hài. Tiếp đến mới là phủ đề của một số phú thương và quan lại khác. Chẳng qua nếu muốn luận về cách bài trí trang nhã và vận vị thì không đâu hơn nổi thính Phong cư của Đệ nhất Thế gia La gia tại phía Nam Hồng Cảng thành. Chưa đến cửa chính đã có thể nhìn thấy một khu nhà ngói xanh. Tuy chỉ là ngói xanh nhưng lại rất cao lớn nguy nga, trông có vẻ rất khí phái. Một bức tường bao quanh khu nhà, hướng về hai phía đông tây. Nhìn mãi mà không thấy tận cùng Cứ cách một khoảng lại có một bức tranh chữ của danh ra trên bức tường trắng Có sáng vẻ như hành lang của một trường văn hóa nghệ thuật tập trung các lưu phái Bên trong tường là bóng cây dày đặc Thỉnh thoảng trong đám lá xanh lộ ra một mái cong Đều được khắc chỗ rất đẹp đẽ và độc đáo Trong sân Giữa rừng là một con đường đá Cây cối hai bên cũng không thấp bé mà đều là những cây gỗ lớn cao bằng 10 người Không chỉ khí khái mà có lộ quý khí bức người Hết con đường đá là một đám nhà mái ngói xanh tinh xảo Nhưng cũng chỉ mới là nơi khách đứng lại rửa tay Tẩy bụi trần mà thôi Đi qua khu nghỉ chân này mới là phó thư bảo chân chính. Tất cả đều là đường đá. Nhưng đường đá đều không phải là đá cổi bình thường mà là loại vũ hoa thạch đến từ Đại Lộc Phí Châu. Mỗi một khối đá đều có nhiều màu. Mịn màng tuyệt đẹp. Bề ngoài tròn trịa. Đá này còn quý hơn cả ngọc thạch thế nhưng ở thính phong cư lại chỉ dùng để lót một con đường dài đến trăm thước. Bên trong thính phong cư có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Không chỉ có cây cối bản thổ tú quốc mà còn có những loại thực vật quý hiếm đến từ Tây Châu. Phí Châu đều là những thứ rất xa xỉ. Đi qua sân trước. Qua một cây cầu gỗ chín nhịp xét là thính phong cư. Từ xa nhìn lại thì nó giống như một mái lều cỏ nhưng đó lại tuyệt đối không phải lều cỏ bình thường. Mặc dù trên nóc nhà là cây cỏ nhưng đó lại là một thứ cỏ quý giá mang từ Việt quốc xa ngàn dặm đến. Tên là cỏ bạch lạp, toàn thân trắng như tuyết, không thấy một tia màu khác. Mà càng khó kiếm hơn đó là thứ cỏ này trời sinh có một loại dầu trơn. Sẽ không bị mục. Vừa cách nhiệt lại vừa trống thấm. Dùng nó để lợp mái, đông ấm mà hè lại mát. Nhưng loại cỏ bạch lạp này chỉ mới là một góc núi băng mà thôi. Trong thính phong cư. Cho dù là tấm gỗ ở vách tường hay là sàn nhà trên mặt đất. Thậm chí mỗi một thứ vật phẩm trang trí nhỏ bé bên trong đều là những thứ quý giá được tuyển chọn tỉ mỉ. Giá trị xa xỉ. Tóm lại, nhìn qua thì không có gì nhưng giá trị chính thức của nó chỉ có những người hiểu biết mới rõ. La Kiệt chính là chủ nhân của thính phong cư. Sản nghiệp của La Gia trải khắp nơi trên tú quốc còn giao thiệp với nhiều quốc gia lân cận. Chỗ này chỉ là một trong những trang viên mà La Gia xây dựng mà thôi. Đối với La Kiệt, chỗ này thật ra cũng chẳng coi là gì cả. Thậm chí nếu hắn không vui thì có thể thiêu luôn nơi đây ngay. Cha hắn nắm trong tay để nhất đại thế gia của Tú Quốc cũng sẽ chẳng trách mắng hắn một câu. Sáng sớm, nô phó của thính phong cư bắt đầu bận rộn rồi. Mặc dù mặt đất rất sạch, không có một hạt bụi nhưng bọn họ vẫn quét dọn rất cẩn thận. Đầu bíp trong nhà bíp cũng bận rộn từ sáng sớm. Các loại nguyên liệu nấu ăn quý hiếm trải qua sự chế biến của bọn họ. Cuối cùng biến thành thức ăn ngon mà có tiền cũng không mua được tại Hồng Cảng Thành. Một đoàn nữ mua mạng đồng phục. Một bộ phận đứng bên ngoài sân đón khách. Một bộ phận hầu hạ khách tại thính phong cư. Thái độ khiêm nhường. Cử chỉ nhãi nhận. Hiển nhiên là đã được đào tạo cả. La hiệt cũng đã dậy từ sớm. Người đến dự tiệc rượu lần này đều là kẻ có máu mặt. Hơn nữa rượu uống cũng là do phụ thân hắn phái người mang đến cho hắn quản lý. Một ít khách quý là do cha hắn mời. Thế nên dù hắn không rõ ràng lắm nhưng cũng không dám có chút lơ là nào với tiệc rượu lần này. Mới sáng sớm đã chỉ huy đám gia nô chuẩn bị tất cả mọi chuyện. La hiệt huyên của ta không phải chỉ là một tiệc rượu thôi sao? Mặc dù là có quý tục đến từ kinh đô nhưng ngươi cũng không cần phải tự mình vất vả như vậy chứ. Giao cho đám gia nô là được rồi. Lời nói của tần sóc có chút vẻ không cho là đúng. Cũng chỉ có đại thiếu gia song binh đoàn hải huyết xa mới có gan nói chuyện với La Kiệt như vậy. La Kiệt cười nhai nhã một tiếng. Tần sóc huyên có chuyện không biết rồi. Lần này cha ta đưa thư đến muốn ta tự mình lo việc. Thế là ý cha ta thì ta không bao giờ dám vi phạm cả. Vạn sự thì chữ hiếu đứng đầu mà. Điểm này ta và tần sóc huyên có hơi khác nhau rồi. Đối chọi gay gắt trong lời có xấu sao. Tần sóc cười lạnh một tiếng cũng không tiếp tục tranh luận nữa. Nhưng tâm lý lại hơi khinh thường nói. Biểu hiện ra vẻ hiếu thuận nhưng trong lòng chắc lại ước cha mình sớm trầu trời để ngươi nhận vị trí gia chủ la ra chứ gì. Ta nhổ vào. Ngươi là cái loại gì thì tần sóc ta còn không biết sao. Giả chính nhân quân tử làm gì chứ? Nhìn La Kiệt bận rộn khắp nơi tần sóc vẫn không nhìn được mà dò hỏi. Đúng rồi, La Kiệt huyên tiệt dựa lần này có khách quý nào thế? Nói một chút xem, không chừng lại có bằng hữu của ta đó. La Kiệt nói. Khách quý từ Kinh Đô thì tạm thời ta còn chưa biết. Đó đều là người cha ta mời đến. Thư hôm nay người vừa gửi lại không đề cập đến tên tuổi bọn họ. Những người khách khác đều là do ta mời cả. Có mấy người tần sóc huyên khẳng định nhận ra. Tông chủ thanh thủy đại nhân của băng nguyên tính tâm các ta khẳng định là không mời được. Chẳng qua ta cũng mời được đệ tử quan môn của nàng là ngả mễ đại na. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn mời tôn chủ thanh thủy sao? Đừng có tử thiếp vàng lên mặt nữa. Là ra nhà ngươi dù có chút tiền thối tha nhưng thanh thủy tôn chủ người ta cũng không coi vào đâu đâu. Trong lòng thậm chí nhạo một phen trên mặt tần sóc vẫn là nụ cười vui vẻ. Ha ha, ngả mễ đại na tiểu thư thì chúng ta cũng biết rồi. Một mỹ nữ tóc vàng, nghĩ đến thân thể nàng thì đêm không ngủ nổi. Ôi, không biết bao giờ thì ước nguyện trong lòng mới thành sự thực đây. Ha ha, thân phần ngả mễ đại na đặc thủ, cũng là luyện lực sĩ trẻ tuổi nhất. Danh vọng càng cao. Người theo đuổi nàng sợ rằng cũng không ít. Không riêng gì tần sóc huyên đồng tâm với nàng mà ta cũng thế đó. Hay là tranh thủ cơ hội lần này chúng ta cùng cạnh tranh công bằng xem là ai đoạt được trái tim mỹ nhân được không? La Kiệt cười nói. Không bằng chúng ta đánh cược xem ai thắng được tâm hồn thiếu nữ của ngả mễ đại na. Ta cực chiến hàm của ta tuyệt chảm hào thế nào? Vậy thì ta cược thính phong cư của ta đây. Chỉ cần tần sóc ngươi thắng thì ngươi sẽ là chủ nhân của nơi này. Tần sóc cười sảng khoái. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. La Kiệt cũng cười sung sướng. Chẳng qua ánh mắt sau khi liếc về phía tần sóc liền lộ ý khinh thường. Trong lòng cũng khinh miệt nói. Chẳng qua chỉ là một đầu lính song binh hạ đẳng liếm máu trên lưới đao mà sống thôi. Muốn cạnh tranh với ta. Không thèm soi bọt nước tiểu xem lại dáng vẻ của mình đi. Cả hai đều ôm lòng xấu xa cây kim so với cọng dâu. Cha Re. 2908 20 2013 21 -31. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 152 cả phòng Sôn Sao 1. Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam. Ngay đúng lúc này, lão quản gia của thính phong cư chạy vội đến trước mặt La Kiệt, đưa lên một phong thư rồi nói. Đây là thiếp xin gặp của các công tử vừa phái người mang đến. Hôm qua hắn mới đến Hồng Cảng Thành biết công tử tổ chức tiệc rượu lần này cho nên muốn đến dự. Đi với hắn còn có băng oanh của Quy Vân Tùng. La Kiệt mở thiếp ra cười ha hà nói. Tú Cát là hảo hữu của ta tại Kinh Đô. Nếu như biết hắn sắp đến thì ta đã tự mình mời hắn rồi. Nhưng tự hắn muốn đến thì không còn gì tốt hơn rồi. Hiện tại ngươi phái người đi đến đưa thiệp mời ổ không tử ngươi đi đi. Thuận tiện đến khố phòng chọn mấy món lễ vật mang cho các công tử đi. Vâng, Lão Nô sẽ đi ngay lập tức. Nhưng, Lão Quản gia lại nói. Còn có một quý khách đưa lời nhắn đến. Còn có một khách quý khác sao? Ai thế? La Kiệt không ngờ là trong công ty này lại còn quý khách nào mà hắn còn quên chưa mời. Lão quản gia cười nói. Quý khách này không giống như những khách khác mà là giật hương công chúa từ thánh đóa Lan Quốc tại Tây Châu Đại Lộn xa xôi. Vị giật hương công chúa này được trời ban cho mùi hương nữ nhi mê người. Chẳng những có vẻ mặt trầm ngư lạc nhạn mà chỉ ngửi mùi hương trên người nàng thì đã say đến ba ngày rồi. Thế này là chuyện gì? Giật hương công chúa của thánh đoá Lan Quốc sao lại muốn đến tiệc rượu lần này của ta chứ? Lão quản gia lắc lắc đầu. Ta đã hỏi người Tây Châu mang lời nhắn đến. Hắn nói là bởi công chúa Điện Hạ vừa đến Hồng Cảng Thành của Tú Quốc. Muốn gặp mặt một số nhân sĩ quan trọng của Tú Quốc cho nên không mời mà đến. Muốn tham gia tiệc rượu lần này. Người Tây Châu mang tin kia còn nói bà giật hương công chúa Điện Hạ của bọn họ đã sớm nghe đại danh của công tử. Biết công tử là người bác học đa tài. Là tài tử hiểu sách vở. Biết đạo lý cho nên cố ý muốn đến gặp mặt. Ha <cười> ha. Thế thì phiền quản gia lại đi thêm một chuyến. Tặng thiếp mời cho các công tử xong lại đi mời giật hương công chúa kia. Đúng, cũng chuẩn bị một phần lễ hậu nhé. La Kiệt rất vui vẻ. Tốt, Lão Nô lập tức đi làm ngay. Lão quản gia lui xuống. Tần sóc hơi ven tỉ nói. Là kiệt huyên. Xem ra vận đào hoa của ngươi đến rồi đó. Ngươi không biết giật hương công chúa này. Nhưng ta lại biết. Người này đúng là có hương thơm trời sinh Vẻ đẹp của nàng tuyệt đối là bế nguyệt tu hoa. Điểm này tại đại lục Tây Châu và giới hải tạc đều rất nổi tiếng. Tại Tây Châu đại lục. Dân chúng bình thường thậm chí còn coi nàng là thánh nữ từ trời sáng xuống Ha ha La hiệt khó che đẩy sự đắc ý trong lòng tiếng cười nói rõ tâm trạng của hắn Nếu như giật hương công chúa này thật sự hay như vậy thì ta còn theo đuổi ngả mễ đại na làm gì nữa chứ Theo đuổi người tốt hơn, địa vị cao hơn như giật hương công chúa mới là lựa chọn sáng suốt mà. Cái khối băng sơn ngả mễ đại na kia cứ để lại cho tên ngốc tần sóc này đâm đầu vào đi. Là kiệt đáp tưởng tượng hắn thành tình thánh. Hoặc là nam nhân trong thiên hạ đều chết sạch. Nếu không thì cũng là bất lực suốt đời không ngóc lên được. Oh, không có Một chiếc xe hoa lệ dừng lại trước cửa lớn của thính phong cư Đánh xe nhảy xuống ngựa kéo dèm xe ra Tú cắt mặt trường bào màu xanh bước ra khỏi thùng xe Sau đó là băng oanh mặt váy dài trắng đi ra Tú cát nhảy xuống khỏi thùng xe Dịu dàng đưa tay ra đỡ băng oanh xuống xe La Kiệt đã chờ ở cửa từ sớm, cười ha hả đi nhanh đến ngay đón. Các công tử và băng oanh tỉ thật là một đôi khiến người ta hâm mộ mà. Không chỉ là một đôi trai tài gái sắc trời sinh Ăn á như thế. La Kiệt ta không biết đến đời nào mới có phúc khí như vậy đây. Tú Cát cười ha hả. Kiệt huyên khách xáo quá. Đôi mắt băng quanh lói lên một tia thần quang ưu tư Đời nàng vốn phải kết thành một thể với Tú Cát Nhưng sau khi gặp phải Phó Thư Bảo tại Hổ Thành Ngay cả Mạc Kinh Vân Tôn Chủ vốn vẫn yêu thương nàng nhất Cũng lấy hạnh phúc của nàng ra để đổi lấy luyện thiên thần quyển Khúc mắc trong lòng này của nàng rất khó có thể tháo gỡ được Lần này Tú Cát ra cửa làm việc, nàng cũng lén chuồn ra khỏi Quy Vân Tùng. Một là muốn giải tỏa, hai là muốn thương lượng với Tú Cát cách giải quyết. Từ Kinh Đô đến Hổ Thành, lại chăn chọc đến Hồng Cảng Thành này. Đôi huyên ương khổ mệnh đi chung đường này rốt cuộc cũng nghĩ ra một biện pháp. Phó thư bảo chính là kẻ cản đường cóc rẻ lại muốn ăn thịt thiên Nga, dùng luyện thiên thần quyền đổi vợ. Thế thì cứ xếp con cóc rẻ này đi không phải xong rồi sao? Mà cuối cùng cũng là trời cao không phụ người có tâm. Ở Hổ Thành, gia nô của Tú Cát cố hết sức mới tìm được một tin tức có giá trị. Đó chính là Phó Thư Bảo cũng không đi cùng với Tục trưởng Đột Lang Thánh Tục. Cũng không đi vụ cháo chiều chạy mà một mình chuồn mất. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một cơ hội trời cho để dết cóc. Tú Cát và băng Oanh liền tìm hiểu và dò xếp suốt đường đi. Cuối cùng mới đến được Hồng Cảng Thành này. Cũng mới có chuyện đến tham gia tiệc rượu lần này. Hàn huyên một phen, la kiệt tự mình đưa tú cắt và băng oanh vào cửa. Đôi mắt đẹp nhìn quét qua cảnh sắc được bài trí trang nhã của đình viện. Sầu muộn trong lòng băng oanh rốt cuộc cũng tiêu tan nhiều. Cười thoải mái nói. Kiệt đại ca thính phong cư này của ngươi thật sự là một địa phương tốt đó. Dù nơi này giữa thành thị mà ta lại không nhìn thấy chút tục khí nào. Giống như đến nơi đồng ruộng hay sơn tốc vậy La Kiệt cười nói Có thể được băng oanh tỉ khen ngợi như vậy Đó thật sự là điều đáng vui mừng rồi Chỉ cần băng oanh tỉ thích Thì ngươi và các công tử có thể ở đây bao lâu tùy thích Như vậy thì đa tả rồi Chẳng qua chúng ta sợ là không ở được bao lâu Đôi mắt băng oanh lại lói lên vẻ ưu tư. Một ngày con cóc phó thư bảo kia còn chưa bị diệt trừ thì nàng dù có tiến vào hoàng cung trong kinh đô cũng không thể vui vẻ được. Làm sao có thể ở lại nơi này lâu được chứ? Đi trên cầu gỗ chín nhịp. Thấy ánh mắt tan nát cõi lòng của nữ nhân mình yêu thương. Trái tim tú cắt cũng đau xót. Phận Miện hỏi: "Kiệt huynh, ngươi ở Hồng Cảng thành này cũng một thời gian rồi, không biết có nghe nói với một người Lạc Phó thư bảo không?" "Phó thư bảo à?" La Kiệt nhắc lại, lập tức lắc lắc đầu. "Chưa từng nghe đến." Cát Công Tử tìm người này làm gì thế? Nghe cái tên đó đã biết hơn phân nửa là một kẻ đầy khí rồi. Tú cát cười lạnh nói, còn tục đến không chịu nổi ấy chứ? Người nọ là một tên vương bát đàn, ta muốn tìm hắn cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn lấy đầu hắn mà thôi. Phó thư bảo nọ sao lại đắc tội với các công tử ngươi vậy? La Kiệt cười hỏi, tên kia khẳng định là mù mắt chó rồi phải không? Không nhận ra thân phận của các công tử ngươi à? Tú các nghĩ đến điều gì đó, lại thấy băng oanh băng tuyết thông mình đang đưa mắt nhìn mình, hắn liền cười ha hà nói. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Đúng như Kiệt Hương nói, tên vô lại kia không biết thân phận ta nên đắc tội với ta thôi. Nếu Kiệt Hương chưa nghe nói đến người này thì thôi vậy. La Kiệt nói, nếu đã là người mà các công tử muốn diệt trừ thì cũng là người La Kiệt ta muốn giết rồi. Công tử cho ta biết tướng mạo, thân phận, bối cảnh của kẻ đó, ta sẽ phải người đi tìm tên kia giúp các công tử. Tú Cát liền nói bối cảnh và tướng mạo của Phó Thư bảo ra, Cha Re, 2908-2013 2132 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 152 Cả phòng sôn sao hay Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam Là kiệt lại lộ vẻ kỳ quái Lạ thật Người mà các công tử miêu tả Làm ta nhớ đến một người Người đó cũng là người ta muốn giết Hai kẻ có rất nhiều chỗ tương tự Chẳng qua người nọ có giao thiệp với Tam Vương Tử Tú Lý Điện Hạ, không có khả năng là cùng một người chứ. Trong lòng Tú Cát Máy Động đáp. Kiệt Hương, người ngươi nói tên là gì? Tên ạ Là Kiệt khinh Thường nói. Họ thì rất cao sang, cũng khá lớn là họ thượng quan, nhưng tên thì lại đúng là Cẳn Bã, gọi là Đại Ngưu. Băng oanh cười khẽ một tiếng Ai lại đặt cái tên như vậy Lãng phí cả dòng họ tốt thế Sao không đặt là thượng quan Thanh Vân Thượng quan Vơ Ngân gì đó có phải hay không Tự dưng lại đặt là thượng quan Đại Ngưu Thật không biết là sao cha hắn lại đặt tên hắn như vậy chứ Đúng La Kiệt đột nhiên nhớ đến điều gì đó Băng oanh tỷ, các Tông tử bên cạnh Tam Vương Tử Điện Hạ có đội trưởng thị vệ nào tên là Đại Ngưu không? Tam Vương Tử Điện Hạ luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng không gặp hắn được mấy lần. Chẳng qua đúng là ta chưa từng nghe nói đến chuyện cảnh hắn có một thị vệ trưởng bao giờ. Chẳng lẽ thượng quan Đại Ngưu này là thị vệ trưởng của Tam Vương Tử Điện Hạ sao? La Kiệt liền nói ra chuyện của Băng Nguyên Tính Tâm Các. Nghe La Kiệt nói hết, Tú Các mới than thở một tiếng. "Chờ chuyện hôm nay kết thúc, chúng ta lại nói nhé. Ta cũng không tin là không tìm ra được tên khốn kiếp Phó thư bảo kia. Con về phần thượng quan đại ngưu kia thì ta sẽ cho người đi thăm dò một chút." Chỉ cần là thị vệ của Hoàng cung thì sẽ có đăng ký trong danh sách. Ta có thể tra ra được là có người như vậy không? Nếu hắn là thị vệ Hoàng cung thật thì Kiệt Huyên muốn hắn chết cũng là một cơ. Hơm. Y hạch. E, Rất đơn giản thôi. La Kiệt cười ha hả nói. Như vậy thì xin tạ ơn trước. Chú ta vào nhà bàn tiếp nhé. Chỗ này có rất nhiều khách khứa đều muốn gặp các công tử và băng oanh tỷ đó. Vừa nói vừa cười đã đi đến trước cửa thính phong cư. Chỉ thấy bên trong sớm đã ngồi kín khách. Liếc mắt một cây xem người quen hay không. Tú cát liền sửa sang lại vạ áo một chút. Khí vũ hiên ngang mà đi vào. Băng oanh bước nhanh theo. Ánh mắt không nghiêng cả người không có chút khí tức thế tục. Trong mắt mọi người, Tú Cát và băng Oanh là một đôi người ngọc đáng được hâm mộ chứ không còn gì nghi ngờ nữa. Ha <cười> ha! Các công tử đại giá quang lâm, chúng ta không ngờ lại không biết thật sự là có lỗi mà. Thành chủ hồng cảng thành đứng lên đón đầu tiên. Tú Cát là ai? Là con trai của Đương Kim Thái Bình Vương Tước. Nếu như Thái Bình Vương Tước nhận vương vị của Tú Quốc vậy thì Tú Cát này sẽ là Đương Kim Thái Tử. Hoàng đế tương lai của Tú Quốc. Chuyện này không phải là không thể xảy ra cho nên thành chủ phải đối xử tốt với Tú Cát. Chuyện này Tú Cát đương nhiên đã quen, nộ cười treo trên mặt cũng nhiệt tình đáp. Hóa ra là thành chủ Hồng Cảng Thành, Viêm Hải Đại Nhân. Phụ thân ta trước khi ta đi còn cố ý bảo ta đến Hồng Cảng Thành thì nhất định phải đến bái kiến Viêm Hải Đại Nhân một chút đó. Ha <cười> ha Thái Bình Vương tức thật là coi trọng ta mà. Nào nào! Các công tử băng oanh tỉ ngồi cùng bàn với ta nhé. Chúng ta cần nói chuyện một hồi mới được. Nghe được câu của Tú Cát Viêm Hải lại càng nhiệt tình Hồn nhiên không biết ánh mắt của một ít đồng liêu đang nhìn hắn khinh bị Mọi người vừa ngồi xuống đang nói cười vui vẻ Thì lão quản gia thính phong cư đột nhiên đến báo Giật hương công chúa Chi Ni nhã của thánh đoá Lan Quốc Tây Châu đã đến Ảo trong khách đường vốn đã náo nhiệt đàm luận trong khoảng khắc liền yên tĩnh hẳn. Khách hứa cũng dùng ánh mắt không thể tin nhìn la kiệt. Trong ánh mắt kia có dầm vẻ nghi hoặc. La ra này rất có tiền. Đó là chuyện không thể nghi ngờ như lấy thân phận la kiệt. Mày được nhân vật như Tú Cát đã xem như là năng lực lớn nhất của hắn rồi. Làm sao còn có thể mới được cả giật hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc Tây Châu chứ? Đối mặt với những ánh mắt nghi vấn của mọi người, la hiệt đắc ý cười cười. Xấu hổ quá, không sớm thông báo cho các vị một tin mừng. Chắc chư vị đều nghe nói đến giật thương công chúa Chi Ni Nhã này rồi, ha ha. Không sai. Nàng chính là một trong những khách nhân tôn quý nhất của chúng ta ngày hôm nay cũng là bạn tốt của ta. Chư vị chờ một chút để ta tự mình đi đón giật hương công chúa. Nhìn la kiệt vội vàng vọt đi tần sóc ngồi ở một góc hừ lạnh một tiếng. Bạn tốt à? Ta nhổ vào. Chẳng qua người ta muốn biết vài người có máu mặt của tú quốc mà thôi. Chỉ bằng đức hạnh của la kiệt ngươi thì người ta khẳng định khinh đến chẳng thèm nhìn một cái. Rượu này không tồi nhỉ, tần sóc huyên, sao ngươi không uống thế? Ở tín quốc chúng ta, ta còn chưa từng uống loại rượu nào ngon thế này đâu. A mạc giã vọng ngồi cạnh cười nói uống ừ một chén, lộ vẻ rất tham lam. Tần sóc nghiêng mắt nhìn A mạc giã vọng một chút. Trong lòng khinh thường, người tín quốc tham ăn như lợn, ngồi cùng một góc với bọn họ đúng là một sự sỉ nhục. Mà trong lúc này tiếng cười của La Kiệt lại truyền đến. Người chưa đến. Một luồng hương thơm như gió núi thổi qua sơn tốc đầy hoa thanh nhã đã truyền đến cư Khiến toàn bộ khách trong phòng ngẩn ra. Giật hương công chúa mà nghe đồn là chưa cần gặp mặt, chỉ ngửi mùi thơm thôi là đã say ba ngày rốt cuộc cũng đến rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audi.xyz chương 153 đại sứ văn hóa. Tiếng bước chân tới gần, hương thơm mê người càng nồng. Một số người nóng lòng muốn nhìn thấy hình dáng của giật hương công chúa đầu tiên. Mất đi sự kiên nhẫn mà phải đứng dậy Nhìn ra phía xa xa Trong lòng băng oanh cũng cảm thấy xúc động kỳ lạ Giật hương công chúa này quả nhiên là danh bất hư truyền Hương thơm tự nhiên như vậy Không biết trên thế gian có mấy nam tử có thể kháng cự được đây Trong lòng nàng cũng thầm than một tiếng Nếu ta cũng có được hương thơm tự nhiên như vậy thì tốt rồi Như thế thì Tú Cát Ca Ca khẳng định sẽ càng si mê ta Cũng không có ý gì với những nữ tử khác trên thế gian này nữa Nữ nhân rất tham lam Cho dù là người toàn thân không có chút khí tức khói lửa như băng oanh cũng vậy Tới rồi hoa Đẹp quá Thơm quá Trong một loạt những âm thanh tán thưởng giật hương công chúa Chi Ni nhã rốt cục xuất hiện trong mắt mọi người. Cao giáo nhưng không mất đi vẻ đáy đà, mặc một bộ váy bó ngực rất hợp với phong cách Tây Châu. Dưới sự trói buộc của nó, vóc người của nàng lại càng lộ ra các đường cong hấp dẫn, nhất là phần ngực được xẻ thấp. Lộ ra cả một vùng da thịt trắng như tuyết và một cây ránh thật sâu. Khiến người khó tự kiềm chế nổi. Mái tóc vàng tùy ý buông trên vai. Khuôn mặt ngọc trắng như trứng gà bóc. Mắt mũi tinh xảo khéo léo tuyệt luôn. Trong mắt mọi người ở nơi này. Chi ni nhã giống như một nữ tử vừa trưởng thành. Nhưng lại khiến cho những nữ nhân đắc trưởng thành đều thấy xấu hổ vì vóc người ma ruột này. Vẻ trong sáng và quyến rũ dung hợp hoàn mỹ trên người nàng. Còn có khí tức quý tộc bẩm sinh tự nhiên hào phóng, không phải những nữ tử bình thường có thể so bì được. Điều này khiến nàng cực kỳ bất đồng với mọi người. Nàng xuất hiện kể cả băng oanh cũng mất đi ánh sáng vốn có của mình. Bên cạnh chi ni nhã còn có một nam tử và một nữ tử Tây Châu. Thân nữ tử kia mặc bì giáp. Ngực to mông vịnh Da thịt trắng nõn. Vóc người rất nóng bỏng. Chẳng qua khuôn mặt lại đầy tàn nhăng. Khiến người không đành lòng nhìn. Cha re. 2908 2013 21 32. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 152 cả phòng xôn Sao 3 Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam Vốn khi nhìn thấy dáng người nàng thì nam nhân sẽ có rất nhiều ảnh tưởng nhưng vừa thấy sắc mặt nàng Những ý nghĩ kia liền không thể tồn tại được nữa. Nam tử Tây Châu kia chừng 24 tuổi. Mái tóc vàng được buộc đuôi ngựa phía sau đầu. Trên môi còn có đôi dia kiểu dâu cá chê Trông rất tức cười. Kỳ lạ nhất chính là trên tay phải hắn còn cầm một cuốc sách da châu. Tay trái cầm một chiếc bút lông. Có vẻ rất có học vấn. Trong tiệc rượu này thì vệ và tùy tùng bình thường đều không thể đi cùng chủ nhân. Như thế thì hai người mà Chi Ni Nhã mang theo này cũng khiến mọi người khó phán đoán, không biết thân phận là gì đây. Chư vị, xin được giới thiệu, vị này chính là giật hương công chúa Chi Ni Nhã tới tử thánh đoá Lan Quốc, khách nhân tôn quý nhất của chúng ta. Mọi người hoan nghênh một chút nhé. La Kiệt cười nói, khó che đẩy nổi vẻ đắc ý của mình. Một loạt tiếng chào khách sao vang lên. Đám nam nhân vợ vịt tới bắt chuyện đều dùng ánh mắt mê đắm nhìn vào nửa bầu ngực của Chini nhã. Lại nói, nếu so với bầu ngực của nàng thì cặp mông cũng không nổi bật bằng. Nhưng đường cong gợi cảm trên đó và vẻ vệnh cao của nó cũng khiến cho bọn họ giật mình. Trong lòng không khỏi có ý này nọ. Các bằng hữu tú quốc đừng nên khách sáo. Ta là một người rất thích kết bạn, bạn của ta cũng biết ta là người rất thoải mái, ha <cười> ha. Vậy ta xin giới thiệu với mọi người chút, đây là đại sứ văn hóa thánh đóa lan quốc của chúng ta. Ngón tay chi ni nhã chỉ về phía nam tử tóc vàng bên cạnh mình. Hắn tên là A Đức Lạc Hy Đạo Phu. Căn cứ vào tập quán của Tây Châu chúng ta, các bạn tú quốc có thể gọi hắn là Đạo Phu. A Đức Lạc Hy Đạo Phu này chính là Phó Thư Bảo. Còn Đại sứ văn hóa A Đức Lạc Hy Đạo Phu thật thì đã chết dưới tay Linh Vương Lý từ lâu rồi. Vị này chính là đoàn trưởng đoàn hồng giáp vệ của ta, tướng quân Thản Ni Á. Chi Ni Nhã lại chỉ về phía nữ tử Tây Châu bên cạnh. Người giả trang đoàn trưởng đoàn hồng giáp vệ chính là Độc Mơ Nhi. Đoàn trưởng chính thức tất nhiên cũng chết dưới tay Linh Vương Lý. Sở dĩ nàng dịch dung vẻ mặt tuyệt đẹp của mình thành cây dạng thảm không đành nhìn hiện nay chính là không muốn khiến người khác chú ý. Tiện hành động mà thôi. Lần này tiến vào thính phong cư. Chi Ni Nhã đã điều một ít thì vệ từ sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc tại Hồng Cảng Thành nhưng những người đó không thể vào. Trong đó có Thanh Thủy giả làm một thị vệ bình thường.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 Ánh mắt của Phó Thư Bảo đã nhanh chóng đảo qua tất cả tân khách trong phòng nhưng không phát hiện ra ngả mễ đại nạ. Chỉ thấy đôi oan ra băng oanh và tú cát. Chuyện ngoài ý muốn như vậy khiến hắn kinh ngạc, nhưng hắn lại chấn định rất nhanh. Ha ha, ta đã nghe nói từ trước rằng tú gốc nước rộng người đông, nhân hiệt địa linh.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 Hắn đúng là muốn mọi người đều không chú ý, như vậy lại càng tiện cho hành động sau này. Ha ha, Chi Ni Nhã công chúa, xin mời. Ta xin giới thiệu với ngươi, vị này là Tú Cát thuộc vương thất Tú Quốc. Đây là hôn thê băng oanh tỷ của hắn. La Kiệt nhiệt tình giới thiệu khách khứa với Chi Ni Nhã, mà mọi người cũng nhiệt tình mỉm cười chào lại. Phó thư bảo và độc mơ nhi đi theo chi ni nhã tiến vào khách đường. Từ sau khi tiến vào, phó thư bảo cũng không thay đổi sắc mặt. Liếc độc mơ nhi một cái. Ý bảo nàng là băng oanh và tú cát đang ở đây. Độc mơ nhi thầm hiểu, gật gật đầu. Mọi người cùng đang bận trào hỏi bắt chuyện với chi ni nhã. Chẳng ai có hứng thú đi nói chuyện với đại sứ văn hóa và đoàn trưởng đoàn thị về chó mã gì. Phó thư bảo và độc mơ nhi bị bỏ mặt giống như mong ước, lại tự tìm lấy một cây bàn mà ngồi xuống. Tiện nhân ngả mễ đại na kia còn chưa tới. Ánh mắt độc mơ nhi đào qua phòng khách rồi nói nhỏ.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 Con trai của Thái Bình Vương tước. Tước vị của hắn là công tước nhưng hắn lại thích người khác gọi hắn là các công tử. Không thích người khác gọi hắn là công tước đại nhân. Ngoài lão già gầy gò kia ra. Mấy quý tộc vừa tới khi phát hiện ra tú cắt ở đây thì hiển nhiên không tránh khỏi một phen su nịnh.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 Nếu thật là thế thì có muốn ta hạ độc diệt khẩu à không? Giết người diệt khẩu ở ngay chỗ này à? Phó thư bảo thấy lòng lạnh ngắt, không hiểu sao nàng lại nghĩ ra được ý kiến này. Vậy thì tử ngươi giải quyết đi nhé. Độc mơ nhi không ngờ cầm ly rượu chuyển qua một bàn trống khác, lộ vẻ như là người chuẩn bị xem kịch hay vậy. Phó thư bảo lườm độc mơ nhi một cái, sau đó cũng không thể không đối mặt với băng oanh đã đi tới trước mặt. Nhìn khuôn mặt trắng nón quen thuộc kia. Thần sắc vẫn lạnh lùng như băng. Đôi mắt đen láy ẩm hiện vẻ u buồn. Trái tim hắn không khỏi loạn nhịp một chút. Biểu hiện ai oán như vậy chẳng lẽ thật sự nhận ra điều gì rồi sao? Bước nhẹ đi tới, ngay khi Phó Thư Bảo đang lo lắng, nghi ngờ thì băng oanh đã tới trước mặt hắn. Cha Re, 2908-2013, 21 -33. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 154 nam nhân lưới độc vô địch 1. Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam. Vị này là đại sứ văn hóa đến tới thánh đóa Lan Quốc A Đức là Hy Đạo Phu sao Chào ngài Chào ngươi Nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng Phó Thư Bảo lại càng mơ hồ Tiện nhân này cuối cùng có thuốc gì trong hồ lô đây Nhìn đột mơ nhi cầu viện Lại thấy kẻ kia đang ngồi trống cầm xem kịch Làm hắn tức không chịu nổi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 Hướng chi là đại sứ văn hóa Hy Đạo Phu tới từ dị quốc chứ? Biểu hiện là đang giúp đại sứ văn hóa của Thánh Đoá Lan Quốc nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ý chế nhạo. Một loạt những lời này của La Hiệt khiến tất cả khách khứa trong khách đường đều cười hóa và bàn luận. Ý vị chế nhạo đại sứ văn hóa này cũng càng dày. Phó thư bảo nghiêng mắt nhìn chi ni nhã. Thấy mặt ngọc của nàng đát lạnh như băng Tức nhưng vẫn đang cố gắng áp chế Không dám phát tác Nếu như thi đạo phu đại sứ thật mà ở đây Thì khẳng định nàng sẽ phát tác rồi Sở dĩ nhẫn nại như vậy Cũng chỉ vì lo cho hành động của ta sợ gây chuyện thì sẽ bại lộ thân phận của mình phải không Một nữ nhân xinh đẹp lại có lòng như vậy Sao ta có thể để nàng mất mặt với chiều vua ước được chứ? Phó thư bảo vô cùng ái náy thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn vào mặt băng oanh. khi đạo phu đại sứ, dũng cảm một chút đi. Băng oanh đắc ý cười cười. Chúng ta có thể bắt đầu từ nội dung thấp nhất, thế sẽ không làm khó xử ngươi chứ?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 Di chuyển trước bàn phó thư bảo Bảy bước thành thơ sao Ta khinh Tiện nhân này không mạnh tới vậy chứ Trong lòng phó thư bảo cũng rất ngạc nhiên Băng oanh cũng không phải đi bảy bước trên mặt đất là đọc thơ được Mà sau 18 bước mới cất dọn trong trẻo ngâm Băng sơn tuyết lấp lánh trong gió ngọc liên reo Nguyện để chàng tới hái Liên tâm đã trưởng thành. Hay. Tú cát vỗ tay nói. Nguyện để chàng tới hái. Câu thơ mới truyền thần làm sao. Sau đó tú cát là một chàng tiếng vỗ tay. Đợi tới khi tiếng vỗ tay lắng xuống. Tất cả ánh mắt đều lại tập trung lên người mình. Phó thư bảo mới đầy chế nhạo. Lạnh lùng nói. Băng oanh tiểu thư.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 2134 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 154 nam nhân lưới độc vô địch hay Sưu tầm bởi lô ve ly ma át lớp Việt Nam Mặt hoa của băng oanh đắt từ màu xanh biến thành màu xám như gan lợn Từ xưa tới nay Làm gì có ai có gan chế nhạo nàng trước mặt nhiều người như vậy chứ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 Nàng lại không tìm được chỗ mà phản bác. Tức quá khiến máu huyết không thông. Trong mắt đã ngân ngấn nước. Khốn kiếp. Làm càn. Tú cát trong lửa giận liền vọt tới. Đột mơ nhi nắm bội đam cũng lao tới đứng cạnh phó thư bảo. Chi ni nhá lạnh lùng nói. Tú cát công tử. Đó là bạn gái ngươi tự đến gây hấn.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 Dùng dâm ý đó để đả kích nam nhân sĩ quốc miệng lưới áp độc này Ngay trong những ánh mắt nghi ngờ và khinh miệt Phó thư bảo cúng học động tác của băng oanh Đi tới trước bàn Từ từ di chuyển Tay đặt lên cầm Lộ vẻ trầm tư Đừng vờ vịt nữa Cũng đừng có học sáng vẻ của người ta Ngươi làm thế trông hả lưu lắm. Tú cát cười lạnh nói. Sáu bước liền dừng lại. Phó thư bảo đột nhiên ngẩn cao đầu cất giọng đọc. Mưa phùn gió bất qua. Kín đôi lần cửa khép. Tiết hàn thắm liễu hoa. Xa gần buồn áo não. Câu thơ không hợp vần. Tỉnh rồi chung rượu đắng. Có phải đâu vị nhàn. Cánh hồng bay đi mất. Nhìn tâm sự gửi ai. Lầu xuân đôi ngày lạnh. Buông dèm phủ đông tây. biếng tựa lan can ngọc. Chăn lạnh mồng hương phai. Khó hứa nằm không dậy. lung linh xương ban mai. Ngô đồng xanh mơn mờn. Ít nhiều ý tình xuân. Nắng cao làn khói huyện.